Trong hoàn cảnh như vậy, không ai có thể mở được hai mắt, ngoại trừ Sở Vân, nhờ có thân thể tiên thiên, hắn có thể nhìn thẳng vào đệ nhị linh quang đan trong không trung. Đương nhiên, mặc dù có thể nhìn thẳng vào thần đan, Sở Vân cũng tuyệt đối không muốn làm như vậy. Hắn giống như những người khác, cúi đầu nhắm mắt. Dù sao tuy rằng tầm mắt bị cản trở, cục diện vẫn còn dưới sự khống chế của Vân gia. Có rất nhiều đạo pháp có thể chính xác hoàn cảnh xung quanh. Bởi vậy, mặc dù Nguyệt Sương Vương ở trong thành cách đó không xa, Sở Vân ở ngoài thành cũng không dám mạo muội tiến vào. Đương nhiên, hắn không sợ những người đang ở trong thành, nhưng lo lắng sự tồn tại ở phía sau. Để nhị linh quang đan là chuyện lớn, chắc chắn vấn đề đang trấn thủ ở phía sau, thậm chí đan thánh cũng có thể đang chú ý tới. Đọc truyện online chúc mừng chúc mừng, vấn đề Đệ nhị Linh Quang Đan sẽ được luyện thành. Từ nay về sau, Vân gia các người sẽ trở thành gia tộc đệ nhất trong Đan Châu. Ở một chỗ bí mật tối đen trong không gian, có hai thân ảnh sừng sững ở trên hư không. Ánh mắt bọn họ sáng như đuốc, linh áp mạnh, rung động lòng người. Một vị là người sáng lập Vân gia, Vân Đế, một vị còn lại là Tiêu Đế có giao hảo nhất với Vân Đế trong Đan Châu. Ha ha ha. Đây cũng không phải công lao của một mình ta, là tích lũy hơn 10 đời, có thể có được tạo hóa này, bản đế cũng vô cùng vui mừng. Vân đế cười to, "Ngươi yên tâm, Vân gia có ngẩng đầu, chiếm đệ nhất gia tộc, làm liên minh Vân gia, chắc chắn Tiêu gia sẽ giành vị trí thứ hai." Đây là bản đế hứa hẹn. Tới lượt Sở gia. Hừ hừ. Vân Đế và Sở Đế đều không quen nhìn đối phương, nếu không ký kết cùng phe cánh minh ư, đã sớm tiến hành đại chiến sinh tử. Cũng là chủ yếu bởi vì như thế, mới tạo thành Sở Vân cha mẹ bi kịch. Đây là thời điểm cao hứng, không nói tới những đề tài làm người ta mất hứng. Trước tiên là nói về những việc tốt. Hàng năm tiêu ra chúng ta dự định lấy 9000 viên đệ nhị linh quang tử đan. Tiêu Đế cười, hai mắt lóe ra tinh quang. 9000 viên. Vấn đế vội vàng lắc đầu. Tiêu đế, ngươi xem đây là rau cải trắng sao? Ta có thể chắc chắn về sản lượng của đệ nhị linh quang đan. Sản lượng cả năm cũng không đến 3 vạn. Vân gia chúng ta dùng còn không đủ, hàng năm có thể chia cho Tiêu gia ngươi 1 phần 3 sao? Ngoài ra, ta còn cần bán những đệ nhị linh quang đan ra ngoài, thu thêm lợi nhuận, cũng phải hoàn lại số lượng của một vài năm chứ? Ba nghìn viên không thể hơn, tiêu đế liên tục lắc đầu, vân đế, chúng ta quen nhau đã lâu, hợp tác không biết bao nhiêu lần. Lúc này, đan thánh đại nhân đã tính ra đệ nhị linh quang đan muốn xuất thế, chắc chắn phải trải qua một trận đại kiếp nạn. Ta cố ý qua đây giúp ngươi chấn trụ, ngươi chỉ muốn cho ta ba nghìn viên thôi sao? Tiêu đế, vân đế đang muốn mở miệng có kè mặt cả, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Gần như cùng lúc đó, Tiêu đế cũng thấy ra được sự khác thường, cùng Vân đế chăm chú nhìn về phía xa. Ngay sau đó, không gian mờ môn mở ra, một thân ảnh dần dần rõ ràng. Minh đế, thấy người tới, Vân đế và Tiêu đế cùng quát lạnh một tiếng. "Minh đế, ngươi muốn làm gì? Cũng muốn cướp đệ nhị linh quang đan của ta?" "Hừ, cẩn thận quá tham lam, ngược lại sẽ ngã xuống." Vẻ mặt Vân Đế Khẩn Trương liên tục cười lạnh. Minh Đế Thiên Tư Tung Hoành là đại đế quỷ châu, cũng xếp hạng hàng đầu trong cường giả đế cấp. Hắn xây dựng thế giới tiên nang vô cùng kỳ lạ, cực kỳ am hiểu chiến thuật tiêu hao, dùng bia đỡ đạn, khiến rất nhiều cường giả đế cấp đều vô cùng đau đầu, không muốn đối địch với hắn. Nhưng hiện nay vì bảo vệ đệ nhị linh quang đan, Vân Đế không thể không đứng ra. Minh Đế cười dài một tiếng. Trong mắt lộ hung quang, không có gì để nói, chiến, tiêu đế, còn mời ngươi cùng ra tay, kiếp nạn này qua đi, hàng năm chín nghìn viên đệ nhị linh quang tử đan, chắc chắn không thiếu một viên, vân đế cũng không ra tay, mà quay đầu nhìn tiêu đế ở bên cạnh nói, tiêu đế cười khổ một tiếng, chỉ có thể gật đầu, thực lực minh đế vô cùng cường đại, chỉ dựa vào vân đế hoặc là tiêu đế không thể chống lại chỉ có hai người liên thủ mới có thể chiếm thế thượng phong. Ba thế giới tiên năng tiếp xúc với nhau, Minh Đế lấy một chọi hai, không chút nào sợ hãi, Vân Đế, ta chắc chắn phải có mẫu đan linh quang thứ hai của ngươi. Ngươi có người giúp đỡ, chẳng lẽ ta không có sao? Lời còn chưa dứt, bên cạnh Minh Đế xuất hiện một thân ảnh Sở Vân vô cùng quen thuộc dạ đế. Vân Đế và Tiêu Đế đều biến sắc. Minh Đế vẫn luôn độc lai like, độc vãng không ngờ có kẻ giúp đỡ. Dạ đế, ngươi chính là Dạ đế ở Tinh Châu. Tiêu đế và Vân đế chăm chú nhìn Dạ đế, giọng điệu có phần kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ chưa từng có qua lại với Dạ đế, nhưng những lời đồn có liên quan đến Dạ đế đã sớm son sao truyền đi trong giới cường giả đế cấp, hoàng cấp. Thiên tư của Dạ đế, ngay cả Tinh Thánh cũng xem trọng, muốn mời chào hắn. Kết quả Dạ đế tâm cao khí ngạo, đi con đường hóa đạo nghịch thiên, không chỉ từ chối lời mời chào của Tinh Thánh, thậm chí không hề sợ hãi, còn muốn muốn đối phó với Tinh Thánh. Nghe nói, phía sau toàn bộ chuyện này dường như có quỷ thánh trợ giúp. Tinh Thánh vì việc này, không tiếc nghịch chuyển thời gian tròn 23 năm của toàn bộ Tinh Châu, lúc này mới chấm dứt. Già đế tập kích ngược không thành công, chỉ có thể bỏ chạy tới Quỷ Châu. Hiện nay đã trở thành đại đế ở Quỷ Châu, có thể nói, giả đế là và minh đế cùng một loại, trong cường giả đế cấp đều thuộc loại thiên tài. Toàn thân giả đế mặc hắc bào, mang theo mặt nạ, trầm mặc không nói gì. Minh đế cười to, "Giả đế, ta đã cảm giác được đệ nhị linh quang đan đã hoàn toàn luyện thành, ngươi đi tiếp thu. Ta tạm thời ngăn cản hai người này." Già đế tiếc chữ như vàng, mở bảo thạch mật môn ra, đạp cánh cửa rời đi. Vân đế giận dữ, mơ tưởng các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho bản đế. Minh đế cười điên cuồng, ngang nhiên phát động công kích toàn diện thế giới tiên nang, mấy nghìn vạn bạch cốt giáp binh, khô lâu xạ thủ, thiên nguyên cốt thú tạo thành thế quân không gì so sánh nổi, ùn ùn kéo tới nghiền áp về hướng thế giới tiên nang hai người Vân đế, Tiêu đế ở giáp danh của ba thế giới tiên nang, đại quân Bạch Cốt của Minh đế như thủy triều, dũng mãnh vào đến trong thế giới của Vân đế và Tiêu đế. Hai đế giận dữ công tâm, rít gào lên, đánh với 12 vạn phần tinh thần, triệu tập quân đoàn yêu thú, yêu thực chống lại sự công kích của Minh đế, bảo vệ quốc gia. Thế giới Vân Điện Hoa Viên đại loạn, không trung bốn trắng noãn, lúc này đã tối đen như mực vô số u hồn quái bay lượn ở trong không trung, những tiếng rít chói tai liên tiếp vang lên chọc vào tai mọi người. Trên mặt đất, xác giáp trùng như một ngọn núi đang chậm rãi tiến về phía trước. Chúng giống như con gián, lưng cong lên vô cùng dày, đầu dài sừng lớn, giữ tợn đáng sợ. Chúng dùng sáu chân bò ra khỏi hàng nghìn lỗ hổng trên mặt đất, dày đặc đen nhánh. Một đám có hình dáng như con gián bay tới giống như đại trùng. Từ trong những động này không ngừng bay ra, những con giáp trùng bay xung quanh đều có tu vi đại yêu, hành động nhanh như tia chớp. Không chỉ có như thế, trong tầng trời thấp còn có rất nhiều thạch tượng quỷ đang vỗ cánh phi hành. Những linh yêu này am hiểu đối không nhất, đồng thời đối với công kích mặt đất cũng không kém, nhất là chúng có trí tuệ chiến thuật phối hợp, thường tiến hành đánh tập trung. Tuy rằng phòng tuyến của Vân gia được bố trí tỉ mỉ, thành viên cường đại, nhưng vẫn bị thạch tượng quỷ đánh cho nâng không ngẩng đầu nổi. Đây là có chuyện gì? Trời ơi, vì sao có nhiều yêu quái xuất hiện như vậy? Ngăn cản chúng, ngăn cản chúng. Chúng đến nhất định là vì thần đan tuyệt phẩm của chúng ta bị công kích bất ngờ. Bạch Ngọc Thành tuyệt vọng bối rối. Đây là công kích đến từ thế giới tiên nang, có cường giả đế cấp muốn tới cướp đoạt đệ nhị linh quang đan. Đây là phản ứng đầu tiên của Sở Vân. Hắn đã nhận ra được sự thật nằm ở phía sau, một cơ hội tuyệt vời. Hắn lập tức ý thức được điểm này. Giờ phút này, ánh mắt hắn như điện, kích bắn thiên địa, hắn nhìn về hướng Mẫu thân đang muốn thừa dịp hỗn loạn, nhảy vào giữa đám người để tìm cách gặp lại Mẫu thân. Nhưng đúng lúc này, lại có người còn hành động nhanh hơn cả Sở Vân. Một thân ảnh từ bên cạnh Sở Vân như tia chớp tiến ra, Tản ra linh áp hầu cấp cuồn cuộn, phóng thẳng về hướng đệ nhị linh quang đan trong không trung, rõ ràng là Ức Đan hầu, không chỉ có hắn, đồng thời từ các góc Bạch Ngọc Thành, hơn 10 đạo nhân ảnh cũng đột nhiên phóng thẳng lên trời, linh áp cường đại, lập tức xung thiên chiệt địa, liên tiếp một thể, nhóm người này rất mạnh, thấp nhất là cường giả quân cấp, có một vài người là thực lực hầu cấp, thậm chí còn có hai vị cường giả vương cấp. Giết, người nào ngăn cản ta, giết không tha. Nhanh chóng cướp đoạt đệ nhị linh quang đan. Quỷ châu làm việc, không muốn chết thì cút hết. Nhóm người này điên cuồng rít gào, yêu thú vờn quanh, mang theo khí thế ngút trời, giống như mười lưu tinh, nhanh chóng tiếp cận đệ nhị linh quang đan. Biến hóa này tới quá nhanh, rất bất ngờ, khiến tất cả mọi người không kịp phòng, mắt thấy bọn họ sắp thực hiện được Một thân ảnh như nữ thần, bay lên trời cao, chắn ở trước mặt mọi người, muốn cướp đoạt thần đan. Hừ, Si Tâm vọng tưởng, giọng nói lạnh lùng mãnh liệt, vang vọng khắp thiên địa. Nguyệt Sương Vương, mái tóc nàng trắng như tuyết, tung bay theo gió, lông mày nhíu lại sắc như đao. Mắt Phượng nghiêm nghị phát ra uy phong, bắn ra thần quang, khiến không kẻ nào có thể nhìn gần. Nàng mặc xương lan thành y, màu trắng sáng lạ, trong tay cầm Nguyệt Vũ cung. Phía bên cạnh, một con tinh thú hổ màu trắng, lông vằn, mắt như hổ phách, phong phạm cường đại của thú vương, rõ ràng là kiếp yêu trăm vạn năm. Chênh, một tiếng ngân nga du dương vang khẽ, giống như tiếng cầm huyền, Nguyệt Xương Vương kéo Nguyệt Vũ cung tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, lập tức bắn ra một dòng sông ánh trăng dài. Ánh trăng như nước, sáng tỏ trong trẻo. Sông dài cuồn cuộn, nhấc lên sóng to gió lớn, hàng nghìn bông tuyết nổi lên cuồn cuộn. Xẹt xẹt xẹt, tất cả cường giả hầu cấp quân cấp đều dừng lại, bị dòng sông ánh trắng dài ngăn cản. Nguyệt Sương Vương, ngươi rất không thức thời. Giết. Hai vị cường giả vương cấp, đột phá sông dài, hùng hổ đánh về hướng Nguyệt Sương Vương. Nguyệt Sương Vương cười lạnh không nói, khẽ đẩy dây cung như gảy thủ cầm, mỗi mũi tên bay ra, vô hình vô chất nhân địa cộng hưởng, như sóng thần bàng bạc, chấn động tám phía. Phụt, không hề có dấu hiệu báo trước, một vương đột nhiên tự nổ, trong khoảnh khắc hóa thành cơn mưa xương thịt, hồn phi phách tán. Lại một mũi tên nữa được bắn ra, như lưu tinh hoa phá trường không, tinh quang sáng như ngọc, bất ngờ đè lên toàn trường, trở thành diễn viên duy nhất. Mũi tên quyết chí tiến lên, bắn phá chín tầng trời, 10 tầng đất về thiên diệt địa không người nào có thể kháng cự, vương giả hoàng hốt, vội vàng thôi động yêu vật trong tay, xuất ra khí lực, hình thành phòng tuyến kiên cố. Lưu tinh tiến dễ như trở bàn tay, hung hăng bắn xuyên qua, nghiền áp tất cả trở ngại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không! Thân ảnh vương giả trong tinh quang như băng tuyết tan giá, tiếng kêu thảm thiết của hắn vẫn vang vọng trên bầu trời. A! không có khả năng, sao hai vị vương giả đại nhân lại có thể dễ dàng bị giết chết như thế? Này, này, này, đây tuyệt đối không phải là vương cấp đỉnh phong, đây là chuẩn đế, chỉ có cường giả chuẩn đế mới có thể kinh khủng như vậy. Thấy cảnh tượng như vậy, tất cả những kẻ nằm vùng của Quỷ Châu vừa rồi còn giữ tợn mãnh liệt, hiện tại đều trợn tròn mắt, phát ra tiếng kêu la đầy khiếp sợ. Sự cường đại của Nguyệt Sương Vương vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, không ngờ nàng không phải là vương giả đỉnh phong mà là chuẩn đế. Nếu không phải Tam Hoàng Ngũ Đế thâu tóm toàn bộ khí vận của Đan Châu, Nguyệt Sương Vương nàng đã sớm thành cường giả đế cấp. Chiến lực chuẩn đế, Nguyệt Sương Vương mạnh mẽ cứng rắn giáng xuất hiện, chấn thủ nơi đây. Ba người tiến tới, Song Vương ngã xuống, quân hầu rút lui. Truyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com, chương 701, tứ đế bao vây tấn công, thần đan nhận chủ Nguyệt Sương Vương, là Nguyệt Sương Vương Đại Nhân. Thời điểm mấu chốt, vẫn là Nguyệt Sương Vương Đại Nhân của vân gia chúng ta đáng tin cậy nhất. Nguyệt Sương Vương, sắc mặt cao tầng vân gia rất khó coi, bọn họ hạ lệnh giam lòng Nguyệt Sương Vương, thật không ngờ ở thời khắc quan trọng nhất là Nguyệt Sương Vương động thân tiến ra, giữ gìn cục diện không ngờ nàng là cao thủ chuẩn đế, lấy Hắc Nguyệt Vương dẫn đầu ba vị vương giả, vẫn phụ mệnh đến trong giữ Nguyệt Sương Vương, hiện nay biết được thực lực thật sự của Nguyệt Sương Vương, bọn họ ba người đều toát mồ hôi lạnh. Sở Vân cũng giật mình, căn cứ vào thông tin của hắn, chắc Nguyệt Sương Vương chỉ có thể là cường giả vương cấp đỉnh phong. Thật không ngờ Nguyệt Sương Vương gây cho hắn một tin vui lớn như vậy, không ngờ nàng là chuẩn đế. Chuẩn đế và vương cấp đỉnh phong là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một bên là vương giả trong vương giả, nhưng vẫn là vương, một bên đã vượt qua cấp độ của vương, đạt tới cảnh giới đế cấp. Nếu không là Đan Châu đã có đủ Tam Hoàng ngũ đế, Nguyệt Sương vương đã sớm thành đế, không ngờ là chuẩn đế. Biểu tình của Ức Đan Hầu, kẻ nằm vùng của Quỷ Châu, đầy tuyệt vọng nằm vùng trên mặt. Dòng sông ánh trăng sông cuồn cuộn đến, cuốn sạch thiên hạ càn quét non sông. Sau mấy hiệp, bao phủ những người này một lưới bắt hết. Trong nháy mắt, cuộc tập kích bất ngờ do những người Quỷ Châu nằm vùng đã hoàn toàn thất bại. Vì sự xuất hiện của Nguyệt Sương Vương, cục diện đã có kết quả hoàn toàn ngược lại. Nguyệt Sương Vương, Nguyệt Sương Vương. Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, trong Bạch Ngọc Thành phát ra tiếng ho hét như sơn hô sóng gầm. Mọi người ngước mắt nhìn về phía Nguyệt Sương Vương trên trời cao, như nhìn một nữ thần. Nguyệt Sương Vương mạnh mẽ, cứng rắn, giống như một liều thuốc an thần mạnh đối với mọi người. Sự bối rối đã biến mất, thay vào đó chính là sĩ khí đại trấn. U hồn quái, hồn thi giáp trùng, thạch tượng quỷ cũng không còn đáng sợ nữa. Mọi người bắt đầu phấn chấn tinh thần, chỉ huy yêu vật, ổn định đầu trận tuyến, tạo thành một nhóm chiến tuyến vì luyện thành đệ nhị linh quang đan, Vân gia đã sớm chuẩn bị từ rất nhiều năm trước, hao phí vô số tâm huyết. Trong Bạch Ngọc Thành trong bốn đá phòng ngự rất nghiêm ngặt, chỉ vì vừa rồi gặp công kích bất chợt, mọi người bối rối mới khiến cục diện trở nên nguy ngập như vậy. Hiện nay Nguyệt Sương Vương cố gắng xoay chuyển tình thế, như định Hải thần châm, trấn thủ trung tâm, mọi người như được cổ vũ, đều chiến đấu hăng hái, lập tức khống chế được cục diện thế tấn công như thủy triều dâng lên của những yêu vật này đã bị ngăn chặn lại. Sở Vân lặng lẽ lẩn vào đám người tiến về hướng trung tâm, nhưng đúng lúc này, một linh áp đế cấp chân chính từ phía xa phát mạnh ra, lập tức dâng lên khí thế nuốt núi sông nhật nguyệt, ùn ùn kéo đến, quét ngang toàn bộ Bạch Ngọc Thành. Trong phút chốc, tất cả mọi người cảm giác như có một ngọn núi vô danh thật lớn đè nặng trong lòng mình. Phần lớn mọi người kêu lên một tiếng đau đớn, ngã quỵ xuống, bất tỉnh nhân sự, thoáng cái, trong đám người dày đặc vừa rồi tạo ra chiến tuyến nghiêm ngặt trong Bạch Ngọc Thành, chỉ còn lại có hơn 10 người còn đứng thẳng. Cường giả đế cấp chân chính, phần lớn mọi người ngã trái ngã phải, sắc mặt tái nhợt, tất cả đều kinh hãi. Không ngờ có đại đế đến cướp đoạt đệ nhị linh quang đan. Xong, thế này thì hoàn toàn xong gia chủ Vân gia đã đánh mất ý chí chiến đấu. Chuẩn đế cấp đã có thể trực tiếp giết chết vương cấp trong giây lát. Hiện tại, đối mặt với đại đế chân chính, cho dù toàn bộ Vân gia đều xông lên cũng chỉ có thể là thất bại, không có khả năng thứ hai, trừ phi là lão tổ của Vân gia, vẫn như thần long thấy đầu không thấy đuôi Vân đế ra tay. Theo đạo linh áp đế cấp này, một thân ảnh giống như ma thần xuất hiện từ phía xa, toàn thân mặc hắc bào, mang theo mặt nạ, Dạ Đế thì ra là ngươi. Khi linh áp vừa phát nổ, Sở Vân lập tức nhảy bén ẩn thân, che giấu linh áp, lui vào một góc bí mật. Hiện nay nhìn trọng thân ảnh này, hắn lập tức xác định, không thể nghi ngờ đối phương chính là Dạ Đế. Quả thực đệ nhị linh quang đan này có lực hấp dẫn rất lớn, ngay cả Dạ Đế cũng muốn ra tay cướp đoạt. Ha, không đúng, không chỉ là Dạ Đế, đang trầm Sắc mặt Sở Vân biến đổi mạnh. Ầm, Đạo linh áp đế cấp thứ 2 phát nổ ở phía Đông Bạch Ngọc Thành. Long ảnh xuất hiện, toàn thân Long đế mặc hồng bào, như mặt trời từ từ dâng lên, "Già đế, chúng ta lại gặp mặt." Ầm, Đạo linh áp đế cấp thứ 3 phát nổ ở phương Bắc. Lôi đỉnh vạn quân, điện quang kích chợt hiện, một vị nam tử khỏe mạnh, toàn thân mặc trọng giáp, ngang nhiên xuất hiện, "Có Lôi đế ta ở đây." Ngươi còn không thối lui. Ầm, đạo linh áp đế cấp thứ 4 phát nổ ở phía nam. Hì hì hì, xem ra đệ nhị linh quang đan thật sự là thứ tốt. Hôm nay Hưng đế ta cũng đến tham dự náo nhiệt. Một thân ảnh xinh đẹp chiếm một phương, ngang hàng với Dạ đế, Long đế và Lôi đế. Đây là một nữ đại đế. Toàn thân nàng mặc xiêm y tiên diễm, thân thể mềm mại non mịn như tuyết. Trăm hoa rực rỡ, bay lượn quanh thân thể của nàng, nụ cười đáng yêu cũng tản mát ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bốn vị đại đế thấy cảnh tượng như vậy, trong chớp mắt gia chủ Vân gia hoàn toàn ngất đi. Trong không khí, bốn linh áp đế cấp mạnh mẽ dây dưa lẫn nhau, hình thành cục diện hỗn chiến. Tuy nhiên ai cũng đề phòng người khác, nhất thời cục diện nhất thời rằng câu Sở Vân tiềm tàng ở một nơi bí mật gần đó, thở ơ lạnh nhạt. Hiện nay thế cục thâm thúy, bốn vị đại đế kiềm chế lẫn nhau, ngược lại, Bạch Ngọc thành trở thành nơi an toàn nhất. Dưới tình huống này, thật sự không nên hành động thiếu suy nghĩ, một khi bị phát hiện, có khả năng vô cùng lớn sẽ khiến cho bốn vị đại đế cùng liên hợp công kích. Đệ Nhị Linh Quang Đan, bản đế nhất định phải có. Thế giới tiên nang mờ, sau khi giằng co một lúc lâu, không thể kiên nhẫn được Lôi đế dẫn đầu mở rộng tiên nang tuyệt phẩm của hắn, lấy thân thể hắn làm trung tâm, tạo thành sóng dung động khuyết tán ra bốn phía. Trong phạm vi sóng ngự xuất hiện một thế giới sấm sét, không trung tối sẫm, lôi điện như ngân xà loạn vũ, mưa to tầm tã, sấm sét nổ vang. Một con yêu thú, yêu thực lôi hệ như ẩn như hiện ở trong thế giới này. Hưng đế, Long đế đều biến sắc. Quyết đấu tranh linh áp chỉ là quá trình thăm dò lẫn nhau. Quyết đấu bằng thế giới tiên năng mới là thủ đoạn chân chính của cường giả đế cấp. Tính tình lôi đế táo bạo, không mấy kiên nhẫn, ra tay đầu tiên, rộng mở thế giới tiên năng, muốn hành động thật. Ha ha, nếu lôi đế ngươi có nhã hứng lớn như vậy, tất nhiên ta sẽ phụng bồi tới cùng. Hương đế cười khanh khách, đồng dạng bắt đầu từ từ rộng mở thế giới tiên năng thế giới tiên nang của nàng là chim bay hoa rơi, mùi thơm tràn ngập, vô cùng rực rỡ. Khắp nơi đều là muôn hồng ngàn tía, cây xanh hoa hồng, mùi hương thoang thoảng, đấu tranh thăng cấp, mắt thấy sóng hai bên khuếch tán qua đây, long đế, dạ đế cũng không thể không triển khai thế giới tiên nang. Tất nhiên thế giới tiên nang của bọn họ yếu hơn so với lôi đế và hương đế một bậc. Tuy rằng Dạ Đế sớm đã có tiên nang tuyệt phẩm, nhưng bởi vì thiên ngoại tinh ma kiếp, tiên nang của hắn vẫn bị gửi trong quan tài, không phát triển lớn thêm. Sau khi hắn thành công sống lại, chuyển tới Quỷ Châu, dưới sự giúp đỡ của Minh Đế, thế giới tiên nang mới có chút khởi sắc. Hiện nay thành lập được 55 tòa Tiên Thiên U Minh Thành, trở thành yêu vật mắt trận, lại di chuyển ba loại yêu thú đặc biệt của Quỷ Châu là U Hồn Quái, Hủ thi giáp trùng, thạch tượng quỷ vào Hiện nay thế giới được mở ra Mây sám bao phủ không gian Đại địa khô héo Hiện ra những vết nứt nẻ U hồn quái bay lượn ở trong không trung Thạch tượng quỷ lượn lờ ở trong U minh thành Một con hủ thi giáp trùng to lớn Từ dưới mặt đất chui ra Vi danh hiển hách Mà thế giới tiên nang long đế cũng rất đặc biệt Năm mươi lăm tòa tiên thiên long thành hùng vĩ Không trung là đỏ như ngọn lửa, đại địa hiện ra với hình thái như sa mạc, tứ bề báo hiệu bất ổn, một con yêu thú thuộc loài rồng lao nhanh ở trong sa mạc, bay lượn ở trên trời cao. Rất hiển nhiên, hắn cũng được phía nào đó trợ giúp, nếu không chỉ bằng chính hắn, sao có thể phát triển thế giới tiên nang có quy mô như vậy? Đây là lần thứ 2 Sở Vân thấy thế giới tiên nang của cường giả đế cấp, lần đầu tiên hắn thấy thế giới tiên nang của Thanh đế, Thiết đế, Bạch đế, lúc này lại là Lôi đế, Hương đế, Dạ đế và Long đế, không hề nghi ngờ, thế giới tiên nang của mỗi một cường giả đế cấp đều không giống người thường, cực kỳ đặc sắc. Toàn bộ thế giới tiên nang đều có dấu ấn cá nhân của cường giả đế cấp, tính cách đặc thù của bọn họ cũng được thể hiện một cách rõ nét. Sở Vân không khỏi so sánh những thế giới tiên nang này với thế giới tiên nang của mình. Thế giới tiên nang của những cường giả đế cấp đều mang theo tác phong mãnh liệt của bản thân. So với họ mà nói, trong thế giới tiên nang của Sở Vân lại có vẻ có chút trung dung, nhưng Sở Vân lại vô cùng hài lòng. Tác phong mãnh liệt thường thường đại biểu cho phương diện cực đoan nào đó. Thế giới của Sở Vân nhìn như trung dung không làm người ta chú ý tới một điểm đặc biệt nào, nhưng thật ra lại uyên bác hòa bình nhất, yêu vật mắt trận của hắn hoàn mỹ. Bởi vậy toàn bộ thế giới đều cấu tạo tạo sự tuần hoàn hoàn thiện. Cẩn thận quan sát so sánh, sẽ phát hiện thế giới tiên nang của Sở Vân bừng bừng sức sống mà thế giới của các đại đế khác không có. Tiềm lực phát triển tuyệt đối sâu sắc phong phú hơn vô số lần so với những thế giới tiên nang khác. Bốn phương đại chiến, Ầm ầm khai hỏa, ngàn vạn yêu vật ở bốn phía bạch ngọc thành triển khai trận thế. Áo quang đạo pháp như pháo hoa giá rẻ, sáng rực toàn bộ không trung, chi gãy bay loạn, mưa máu bay lả tả. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh vang lên rung chuyển đất trời, như muốn xé rách màng tai. Khi cuộc chiến đang vô cùng kịch liệt, đệ nhị linh quang đan bắt ngang ở trên bầu trời, bỗng nhiên chợt lóe sáng má thành một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, bổ nhào vào trong lòng Nguyệt Sương Vương, chủ nhân người ta rất sợ. Trong thời khắc then chốt này, không ngờ Đệ Nhị Linh Quang Đan chủ động nhận chủ, nó là thần đan tuyệt phẩm, có được linh quang của mình. Tuy rằng trí tuệ không cao, nhưng khiến nó có năng lực của riêng mình. Mắt thấy nguy hiểm tới gần, Đệ Nhị Linh Quang Đan e ngại bốn vị đại đế hung thần ác sát, dựa vào cảm giác trong lòng Nó tìm đến nương tựa trong lòng Nguyệt Sương Vương. Sắc mặt Nguyệt Sương Vương đột biến, lập tức biết không ổn. Nàng rất muốn bỏ đệ nhị linh quang đan ra, nhưng khi nàng thấy tiểu cô nương trong lòng khóc, bộ dáng thật đáng thương thời gian, lập tức mềm lòng, không khỏi liên tưởng đến hài tử của mình đã thất lạc nhiều năm. Mà thôi, mà thôi. Nguyệt Sương Vương khẽ thở dài, thu đệ nhị linh quang đan vào tiên nang bên hông. Trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị. "Ha, giao đệ nhị linh quang đan ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Lần này, lập tức chọc vào tổ ong vỏ vẽ." Dưới sự chỉ huy của Tư Đế, đón đội yêu vật tinh nhuệ lập tức bay về hướng Nguyệt Sương Vương. Nguyệt Sương Vương gặp nguy không loạn, hàn quang trong ánh mắt bắn ra bốn phía, không ngừng gãy Nguyệt Ngọc cung. Tinh Tú hổ bên cạnh cũng ngửa đầu gầm lên. Trong phút chốc, Một đạo hư ảnh ngân hà rộng lớn hiện ra trên bầu trời bạch ngọc thành, tinh quang như mũi tên, ngang nhiên hạ xuống, từng mũi tên cực kỳ tinh chuẩn bắn vào người yêu vật, da chóc thịt bong, máu tươi gãy xương, kêu lên thảm ngã xuống đất, hóa thành yêu tinh. Trong khoảnh khắc, xung quanh Nguyệt Sương Vương không còn yêu vật nào. Bốn đội yêu vật tinh nhuệ bị tiêu diệt toàn bộ, thấy Nguyệt Sương Vương công kích xuống, như băng tuyết tan ra, đánh tan độ yêu vật tinh nhuệ, ngoài giả đế gia, ba đế khác đều co mình lại. Chuẩn đế, thực lực này không giống với vương cấp đỉnh phong, có sự khác biệt về chất. Muốn cướp đoạt một thứ trong tay một chuẩn đế, đối với cường giả hoàng cấp mà nói, là một bữa ăn sáng, nhưng đối với cường giả đế cấp thì thực sự là một phen phí công vô ích. Nếu thay đổi tình huống, đối phó một chuẩn đế vẫn có thể làm được. Nhưng người như thế, bốn vị đại đế đều không hẹn cùng nhìn ba người khác, sắc mặt đầy nghiêm trọng. Cụp diện có chút thâm thúy, đại đế đang kiềm chế lẫn nhau, bài trừ sức mạnh vương cấp đỉnh phong thì không thành vấn đề, nhưng muốn đối phó với một vị chuẩn đế, liền có phần thua xa. Trí tuệ của đế cấp nhanh chóng khiến bốn vị đại đế đều tỉnh táo nhận thức được Muốn cướp đoạt được đệ nhị linh quang đan, nhất định phải thu dọn chứng ngại vật từ ba vị đại đế khác, sau đó quay lại đối phó với Nguyệt Sương Vương, nếu không, dục tốc thì bất đạt. "Đều lên cho ta." Lôi đế vung tay lên, các loại yêu thú, yêu thực thuộc tính lôi điện, thế như nước lũ, đồng thời xông về hướng Long đế và Dạ đế. "Hừ." Long đế kêu lên một tiếng trong thế giới tiên nang bay vút lên một đám hồng liên viêm long, tiếng rồng kêu chợt vang lên, phản công về hướng Lôi đế. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, thần thông bản mạng đồng thời, một đám thương lam hải long cũng xung phong liều chết đi ra, tấn công về hướng bên Hương đế. 4 đế khai thác và phát triển thế giới tiên nang chiếm toàn bộ phạm vi bên ngoài bí cảnh Vân Điền Hoa Viên, chỉ còn lại có một mảnh đất nhỏ ở trung tâm, thuộc về Bạch Ngọc Thành. Bọn họ cùng ra tay, yêu vật dưới trướng hình thành quân tiên phong, lũ lượt được đẩy về phía tuyến trước. Một trận đại hỗn chiến được triển khai hoàn toàn. Xung quanh Bạch Ngọc Thành, ở các hướng đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc nhanh chóng hình thành bốn chiến trường. Bốn đế không ngừng đưa binh lực Trận đấu càng thêm ác liệt, mỗi một chiến trường đều có vạn con yêu vật đang chém giết. Trận tuyến không ngừng chuyển dời qua lại, máu chảy thành sông, xác chết trôi ngàn dặm, nhưng rất nhanh thi thể những yêu vật đều hóa thành yêu tinh, phủ kín ở trên chiến trường, trong suốt lóng lánh, một cảnh tượng cháng lệ nói không nên lời. Chiến đấu vẫn tiếp tục. Đọc truyện online vô số yêu vật giẫm đạp lên yêu tinh. Mãnh liệt xông về phía đối phương, rất nhanh chúng cũng biến thành yêu tinh mới, lại bị yêu vật khác giẫm nát dưới chân. Bốn chiến trường chính là bốn máy xay thịt thật lớn, không ngừng giết hại các sinh mạng. Sắc mặt long đế xanh mét, vẻ mặt lôi đế thâm trầm, vẻ mặt hương đế hờ hững, ánh mắt ra đế đầy nghiêm trọng. Tất cả đều liều mạng khiến bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng nhất là giả đế và long đế vừa bước đầu phát triển thế giới tiên nang, mặc kệ kết quả như thế nào đều nhận phải tổn thất nghiêm trọng. Phần lớn thành quả nỗ lực lúc trước đều hóa thành hư ảo. Đây cũng là lý do vì sao, cường giả đế cấp không dễ dàng sống mái với nhau, nhưng với tình huống đặc biệt như hiện nay, đệ nhị linh quang đan có sức hút quá lớn. Các đại đế tình nguyện sống mái với nhau, cũng phải tranh giành một cơ hội Đây là lấy ra bốn ban đầu, chém giết bất chấp hậu quả. Trận đấu đến cùng, vẻ mặt Tư Đế lại không chút thoải mái. Trước hết là Dạ Đế, lúc trước hắn công kích Bạch Ngọc Thành đã hao tổn không ít quân lực. Hiện nay phải đồng thời chống lại Lôi Đế và Hương Đế, sau khi Liều Mạng đã lộ ra nỗi tình nông cạn của hắn, hắn không thể không bắt đầu co lại để phòng thủ, từng bước một rút trận tuyến về trong thế giới tiên nang của mình. Sau đó điều khiển lưới pháp tắc, phủ xuống thiên kiếp, tiến hành hiệp đồng phòng thủ. Không lâu sau, Long đế cũng lộ ra điểm yếu. Hắn trái ngược với Dạ đế, một ở phía đông, một ở phía tây, cũng phải đối diện với sự giáp công của Lôi đế và Hương đế. Hắn cắn răng, trong lòng buồn giận khó ổn định được, cuối cùng vẫn phải rút khỏi chiến tuyến, bắt đầu đánh phòng thủ giống Dạ đế. Lôi đế và Hương đế liếc nhau, Trong mắt hai người cùng lóe ra sự dữ dội, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giữa hai bọn họ phải tìm ra một người mạnh hơn. Chín tuyến phòng thủ của Long đế bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Ngược lại Dạ đế kiên trì, tình huống còn tốt hơn nhiều so với hắn. Đây là bởi yêu thú do Long đế di chuyển, chính là Thập Tuyệt Long. Chúng có cấp độ cao tới tuyệt phẩm, nhưng số lượng rất ít, khó chống đỡ được với sự tiêu hao của phòng thủ chiến. Một con long thú tuyệt phẩm bị rất nhiều bia đỡ đạn bao phủ, tình hình khiến Long đế tức giận công tâm, cho dù Sở Vân đứng ngoài quan sát, cũng âm thầm tiếc nuối. Mặc kệ kết quả như thế nào, lúc này dường như Long đế quá mệt mỏi. "A a a, ta muốn các ngươi phải trả giá đắt." Long đế lớn tiếng rít gào, đã không còn phong độ ban đầu. Long ngâm Cửu Thiên, gào gào, tiếng rồng kêu lên, chấn động thiên địa, vang vọng tám phía. Bên cạnh thế giới tiên nang của Long đế, thiên địa đều nhuộm một tầng ánh sáng màu vàng đầy bá đạo, lưới pháp tắc trước kia không nhìn thấy đã lộ ra, hơn 3000 đạo pháp tắc hình thành một gốc cây sợi pháp tắc, sau đó đan vào nhau, tạo thành một tấm lưới lớn. Ở trung tâm lưới pháp tắc rất lớn này là một sợi pháp tắc có hình dạng giống như rồng, hào quang màu vàng phát ra từ chính trên người nó, khiến toàn bộ lưới pháp tắc Toàn bộ thế giới tiên năng nhuộm thành một, một màu, thấy biến hóa như vậy, trong lúc nhất thời Lôi Đế và Hương Đế đều phát ra mệnh lệnh, ý đồ kéo đội quân yêu vật ở tiền tuyến rút lui về. Ngay sau đó, thế giới lực bàng bạc cuồn cuộn rót vào trên người đội quân thập tuyệt long thú của Long Đế, Thương Lãng Hải Long, Cực Địa Băng Long, Vạn Tu Tham Long, Thương Mãng Thủ Long, Ly Hợp Huyền Long vân vân, đều bao phủ một tầng hào quang vàng ròng. Trong nháy mắt sức chiến đấu tăng lên gấp bội, đồng thời tu vi cũng tăng lên đến kiếp yêu 80 vạn năm. Long đế ngang nhiên phát động phản công, hai đội quân Long yêu nghiền nát chiến trường dễ như trở bàn tay. Mặc dù Lôi đế, Hưng đế đều có phản ứng vô cùng chuẩn xác, nhưng vẫn không kịp lui lại phía sau, bị đội quân Long yêu truy sát phía sau, không ngờ vẫn đánh giết tới thế giới tiên nang của bọn họ. Thần thông bản mạng thật lợi hại. Trong lòng Sở Vân thầm sợ hãi, cái gọi là thần thông bản mạng chính là khi Ngư Ưu sư tới vương cấp đỉnh phong, lĩnh ngộ đi ra đạo pháp thần thông đặc biệt thuộc về chính mình. Đạo pháp thần thông này ở trong tay người khác chỉ có thể phát huy ra 10 phần vi lực, nhưng ở trong tay người đó lại có thể phát huy ra 100 phần vi năng. Dù sao cũng là đường của mình đi, mình rõ nhất, bản thân mình cũng hiểu nhất. Khi Ngư Ưu Tư trở thành đại đế, có được thế giới tiên nang của mình, là có thể điều động toàn bộ sức mạnh của thế giới tiên nang để phát động đạo pháp thần thông của riêng mình. Cứ như vậy, uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng được, thường thường khi sử dụng ra có thể xoay chuyển càn khôn, hoặc là giải quyết dứt khoát Long Ngâm Cửu Thiên hẳn là đạo pháp thần thông đặc biệt do Chính Long Đế lĩnh ngộ ra. Hiện nay thông qua thế giới lực thôi phát, liền hình thành đả kích thần thông bản mạng. Một khi thi triển, quả thực uy lực phi phàm, sức chiến đấu của tất cả long thú tăng nhanh tới mức khủng khiếp, tu vi tăng thêm đến trình độ kiếp yêu 80 vạn năm. Tình thế chiến trường lập tức phát sinh sự thay đổi long trời lở đất, chuyển thành cục diện long đế ép lôi đế, hung đế Thảo nào Long Đế muốn chọn yêu long tuyệt phẩm như thập tuyệt long di chuyển vào trong thế giới tiên nang của mình, hóa ra hắn muốn phối hợp với thần thông bản mạng của mình. Thần thông bản mạng của hắn sẽ khiến thế giới lực được thu vào trong thân thể của yêu thú, khiến tu vi của chúng tăng lên tới trình độ kiếp yêu 80 vạn năm. Nếu là yêu vật ở ba cấp thượng trung hạ, tiên thiên nhận hạn chế, căn bản là không thể trở thành kiếp yêu khẳng định sẽ bị thế giới lực làm cho nổ tung. Sở Vân chợt hiểu ra dự tính của Long đế, quả thực không có một đại đế nào ngu xuẩn, Long đế không di chuyển yêu thú thấp phẩm mà trực tiếp lựa chọn yêu long tuyệt phẩm, hóa ra có kế hoạch từ trước. Hiện nay kế hoạch này đã có hiệu quả, đã mở ra một thành tựu không thể nghi ngờ. Lôi đế và Hương đế đều bị Long đế đánh một đòn nặng nề. Hừ, ngươi kiêu ngạo thế là đủ rồi thật sự tưởng rằng có thể nắm được chiến cuộc trong tay sao? Bị một đế cấp mới lên đè ép, sắc mặt Lôi Đế xanh mét. Thế giới tiên năng của ngươi vừa mới phát triển, thế giới lực nông cạn như thế, uy lực thần thông bản mạng bất quá cũng chỉ được như thế. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là thần thông bản mạng đế cấp chân chính. Điện hải lôi âm, thiên dung địa truyền, dưới sự thúc đẩy của thế giới lực Trong hư không nảy sinh vô số sấm bang chớp giật, sấm sét tụ tập lại, hình thành một biển lôi điện màu lam. Ầm, biển lôi điện dâng lên, rồi đột nhiên nổ mạnh ra. Tiếng lôi điện điên cuồng nổ, hình thành một đạo ngân sắc với tốc độ mắt thường khó phân biệt được khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt quét ngang một mảnh chiến trường, tất cả yêu vật bất luận địch hay ta, cho dù là long thú kiếp yêu 80 vạn năm, đều nổ tung, máu thịt trở thành những mảnh nhỏ, uy lực mạnh lớn, kinh khủng, khiến người ta dựng tóc gáy, kinh hãi. Rầm rầm ầm, lôi âm liên tiếp nổ vang, kéo dài không dứt. Lôi âm màu bạc cùng hiện ra ở một chỗ. Trong nháy mắt toàn bộ khoảng không của chiến trường lại điên cuồng quay trở lại, mà ở bên kia, Hương Đế che miệng cười. Bản thân nàng ở trong thế giới tiên nang, lộng lẫy Hoa Mai Di Động, Quốc Sắc Thiên Hương, Hương Đế mở ra miệng, kêu khẽ một tiếng. Long đàn đang tấn công tới, trong khoảnh khắc Lâm Trận làm phản, phóng ngược về phía Long Đế. Thần thông bản mạng của Hương Đế không thanh thế hiển hách bằng Long Đế, nhưng hiệu quả lại siêu quần tuyệt luân. Sắc mặt Long Đế trầm như nước, hành động phản công của hắn đã hoàn toàn thất bại. Quân lực đưa tới, không chỉ hoàn toàn bị tiêu diệt, thậm chí còn có một nửa trở thành tay sai cho người khác. Nhìn lại trong thế giới tiên nang không còn nhiều long thú, trong mắt Long đế lóe ra ánh sáng do dự. Đây là mồi lừa hắn đã đặc biệt giữ lại, muốn chờ đến lúc nó sinh sôi nảy nở mới dùng. Nếu lại tiếp tục giao chiến, hẳn những con long thú này sẽ hy sinh tất cả. Bản thân mình sẽ càng hãm sâu vào cảnh khốn cùng. Đã như vậy, không bằng sớm lui lại. Nghĩ đến đây, Long đế cực kỳ dứt khoát, thoát đi. Thế giới tiên nang của hắn và thế giới tiên nang Hưng đế, lôi đế tiếp giáp với nhau, thế giới lực dây dưa với nhau. Hiện nay nếu dứt khoát muốn bỏ chạy, không thể không vứt bỏ lại hai tòa Long thành và phần đất xung quanh thành trì. Long đế vứt xe giữ tướng, tránh xí đoạn cổ tây, thoáng cái mất đi hai yêu vật mắt trợn, nhưng không thể nghi ngờ chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu còn tiếp tục kiên trì, tổn thất của hắn sẽ còn lớn hơn nữa. Tổn thất của bản đế hôm nay, ngày sau chắc chắn sẽ đòi lại gấp bội. Hắn tràn ngập hận ý rít gào một tiếng, tung bảo thạch mật môn, bước vào không gian, biến mất không thấy nữa. Hắn trở thành vị đại đế đầu tiên rời khỏi cuộc đua. Sau đó, chính là ngươi. Lôi đế cười hung ác, Một mặt Thu Long thành vào trong thế giới của mình, mặt khác thì tăng thêm binh lực, đánh thẳng vào phòng tuyến của Dạ Đế. Đồng thời, Hương Đế cũng chuyển binh đến chiến trường của Dạ Đế. Long Đế vừa đi, Dạ Đế liền thành mục tiêu để lôi Đế. Hương Đế cùng đối phó, áp lực của Dạ Đế gia tăng mãnh liệt. Vừa rồi, Lôi Đế và Hương Đế còn ở xa Bạch Ngọc thành, hiện nay Long Đế vừa đi, Thế giới tiên nang của Dạ Đế trở thành cầu nối của hai đế. Hàng nghìn hàng vạn lôi thù, long đàn của Long Đế cùng với đại quân yêu vật của Bản Thân Hưng Đế đều đánh tới thế giới tiên nang của Dạ Đế. Từng cái u minh thành của Dạ Đế lần lượt rơi xuống. Sau một lúc lâu, 55 tòa u minh thành ban đầu chỉ còn lại có 13 tòa thành. Phần lớn thế giới tiên nang đã rơi vào trong tay hai người Lôi Đế và Hưng Đế. Ha ha, ngươi chính là Dạ đế. Ta từng nghe nói ngươi thiên tư rộng lớn, nhận được ưu ái của tinh thánh. Thật không ngờ, nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi ngu không ai bằng, cái gọi là thiên tài chỉ là tốt mã rẻ cùi thôi." Lôi đế khoanh tay cười lạnh, với tình trạng như bây giờ, hắn đã nắm chắc phần thắng. "Dạ đế, hiện tại ngươi bỏ chạy còn kịp. Ít nhất có thể giữ lại 13 thành trì mắt trận, còn có tính mà có thể đông sơn tái khởi. Bên kia, Hưng đế cười liên tục, trong đôi mắt đẹp sâu không lường được, không ngừng đánh giá Dạ đế. Đối mặt tình thế hiểm ác như thế, Dạ đế lại mỉm cười. Hắn chợt giang hai tay ra, ngửa mặt nhìn lên không trung, dưới mặt nạ rõ ràng truyền ra tiếng cười của hắn. Tiếng cười lạnh lùng của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ha ha, trận chiến hôm nay sẽ trở thành trận chiến khiến ra đế ta quật khởi thành danh. Hai người các ngươi có thể làm nền cho ta, theo đó ta được danh truyền thiên cổ, đây là vinh hạnh của các ngươi. Hiện tại, các ngươi mở to hai mắt nhìn xem, thế nào mới là người đứng đầu thiên hạ, thần thông bản mạng độc nhất vô nhị. Vừa dứt lời, trong thế giới tiên nang của hắn đã xảy ra thay đổi bất ngờ, mây xuất hiện cuồn cuộn dữ dội, Lưới pháp tắc của thế giới tiên nang xuất hiện, khác với lưới pháp tắc của người khác, lưới pháp tắc này không có đầu mối chính. Hóa đạo chi pháp là khắc tinh của tất cả đạo pháp, là tan dã, là hóa đi, không thể hình thành sợi pháp tắc. Bởi vậy lưới pháp tắc của Dạ đế không tồn tại đầu mối chính. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Lôi đế cười lạnh. Ngược lại ta muốn nhìn xem Dạ đế ngươi làm thế nào để trở mình. Hương đế cũng phát ra tiếng cười đầy vẻ trêu tức, nhưng ngay sau đó tiếng cười của bọn họ chợt ngừng lại. Dưới sự thúc đẩy của thế giới lực, hào quang màu xám lóng lánh bên cạnh Dạ đế, một cảm giác nguy hiểm nhất từ trước tới nay chợt xuất hiện trong lòng Lôi đế. Hương đế, trong phút chốc, con người bọn họ mạnh mẽ co lại, đồng thời làm ra hành động sáng suốt tiên hạ thủ vi cường. Điện hải lôi âm, quốc sắc thiên hương, cùng với tiếng hô hét, Tất cả lôi âm ngân sắc, hoa mai vô sắc đều phát ra. Ha ha ha ha. Già đế cười to, hóa đạo. Hào quang màu xám cấp tốc phun mạnh ra, vừa đến nơi, lôi âm im bặt, điện hải biến mất vô hình, hoa mai tan dã. Trên mặt lôi đế, hung đế lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin được, điều này có thể sao? Đây là cảnh tượng chưa bao giờ từng có. Thần thông bản mạng của mình lại bị phá giải dễ dàng như thế Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 703 Sở vân đây mới chỉ là khúc nhạc rào Khí thế của quần sáng mờ hóa đạo không giảm Sau khi hai đại thần thông bản mạng biến mất Nó bắn thẳng về phía lôi đế, hương đế Hai đế tuyệt vọng trốn tránh Lại phát hiện mục tiêu của quần trắng mờ không phải là bọn họ mà là lưới pháp tắc trên đỉnh đầu bọn họ, quần trắng mờ bắn vào lưới pháp tắc, lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Trong lưới pháp tắc quần trắng mờ nhanh chóng lan tràn, một sợi tơ pháp tắc bị quần trắng mờ bao phủ, lập tức tan rã như băng tuyết.